Trùng Dạ Đồng Quy mùa gió chướng tác giả Bát Tầm Tam tập thơ 17 chương 17 Ngồi bên bờ kinh hóng gió đêm mát rượi, vừa uống trà đốt thuốc, vừa kể chuyện ma. Cái thú này nhàn nhã quá cho nên cả ba người, người kể kể nghe, đều may mắn quên hẳn đi, trời đã tối sầm. Bảy tôn tận định lên tiếng trách ba địa, mần cái gì mà cả rề lâu lắc quá, giờ này còn chưa mò ra tới, thì ông bao bụng lại khề khà kể tiếp. Chắc ông đang ngon trớn, Nên không thể nào dừng lại được, Ông ngã người ra sau, Chống hai tay xuống đất, Dũi thẳng hai chân cho thoải mái, Rồi mới nói, Nói về ba cái chuyện ma quỷ, Thì biết tới chừng nào mới hết, à, Chuyện để nói, Tụi bay nên nhớ, Là người tin ma thì sẽ gặp ma, Nhưng kẻ không tin ma, Tất nhiên à, chẳng bao giờ được gặp ma, Tao à, từng tuổi này, Mà chỉ nghe kể chứ chưa hề gặp ma lần nào cả Như hồi nhỏ mây đưa bạn tuổi nó rủ đi đánh lộn với ma hà rầm Nghe tụi bạn nó kể thì tao cũng tình lắm Tò mò muốn biết cho nên à, Dài lần tao ôm con chó mực đi theo Để núp trong góc coi à, người dạ ma đánh lộn rằng sao hey, Nói thiệt tao chỉ nghe đánh đấm đá ịt đuổi Chứ có dọn thấy cái gì đâu Bảy tôn tảnh ngạc nhiên hỏi Thế hey, người mà đánh lộn với ma Bộ chuyện này có thiệt sao ông già Tôi cũng nghe mấy ông già Ở cùng xóm hồi xưa Nói giống y như vậy Nói là ban đêm người già ma đánh lộn Mà ma thì thuộc về ban đêm Nên tuổi nó đâu có cần ngủ nghe Cứ nêu kéo muốn đánh hoài Trời mà chưa sáng Là chưa chịu nghỉ Cho nên tới chừng nào phe mình mệt Thì đánh cho con chó kêu lên vài tiếng là ma nó chạy hết để cho mình về ngủ Có người còn kể là ma bị người sống chơi thả chó Nên tức lần sau hãy bên mình thả chó mực ra Thì tụi nó quăng cả đống rắn Bò lễn ngễn Khiến tròn phe ta chạy thiếu điệu tốt quận Ông bà bụng gật gật cái đầu đồng tình À ừ Bằng đêm mình dọn tưởng đầu răng, Ai dạ sang trở lại Thì toàn là môn nước Cái này thì chính mắt tao thấy Nên tao tin là có thiệt Chứ mà thì tao chưa thấy bao giờ Mà chuyện ma với người đánh lộn này Xảy ra hồi xưa kìa Cây thở đất trọng người thua nhà thì xa xa mới có một cái Cho nên ma quỷ nó mới dám lộng hành như vậy Chứ bây giờ mày coi Chỉ có một thằng nằm lăn treo cổ thôi á Mà cả làng thải điều rẫn tóc gấy Bảy tôn tẩn tiếp lời ba bụng Ê ba cái vụ ma cỏ này tôi cũng chẳng có tin chút nào hết ông già ơi Đi lính thì có thằng nào mà không ngủ chung hoặc ăn chung với xác chết đâu chứ Thay chiếc đâm ra nhàm cho nên đâu còn biết sợ sạch là gì nữa Nhưng có một thứ mà người ta gọi là ma xóa thì tôi tin nó có thật một trăm phần trăm đó ông già Hai tiếng nghe đến tên ma xó thì giật mình Nhớ ra một chuyện nên anh ta dội lên tiếng hỏi liền Ủa à, anh Bảy tôi cũng nghe có người nói tới ma xó Nhưng ma xó là ma gì chứ Nó có đi bắt người sống như ma thành dòng không Ông bao bụng lắc đầu trả lời hai tiếng À ma xó theo tao biết thì ở dụng mình không có ai nhắc tới Nhưng ở miền cao, tức những vùng đồi núi Trung và Bắc phận nơi có nhiều đồng bào thiểu số sinh sống mới có ba cái thứ ma này, nhớ ca là dân tộc Mường, thì phần đông họ tin vào bùa ngái và nuôi ma xóa trong nhà. Hai tiếng cãi lại, sao tôi nghe người ta kể là ông thầy tư cũng có con ma số để giữ nhà cho ổng nữa mà bắt ba. Ba Bụng lắc đầu cười xò. Ê, ê, thằng chả chỉ xạo là giỏi. Chả hồn thiên hạ đó, cưa tút tút mở mở cái điệu đó, khiến cho người ta sợ, rồi không dám mò tới nhà của chả. Mà không có ai mò tới nhà của chả, thì cái bí mật thầy bà của chả có ai biết được rõ ràng chứ. Nói tới đó thì ông Ba Bụng cắt nghĩa sự lợi hại của giống ma xóa. Mà theo sự hiểu biết qua sách vở của ông thì đó chỉ là loại ma giữ nhà, một thứ cũng do bùa ngải luyện thành của dân tộc Mường ở vùng Thượng Du. Ông cho là những thầy cúng bùa chú cao tai thường thờ thần ếm thần bùa trong nhà. Bên trên bàn thờ của họ thường thì có cái lọng màu xanh để che. Đây là điều quan trọng để phân biệt với mấy ông thầy cúng thông thường. Mấy ông thầy bùa cao tay ấn này, không khi nào thợ bùa trong chỗ ở của mình. Mấy ông cất một cái tâm nhỏ phía sau nhà, rồi ém bùa ngải chi đó khiến cho người ngoài không biết cứ biểu đó là nhà có nuôi ma xó. Sự thật thì trong cái tâm đó, ông có thờ một con sâu bự như cái cán cuốc Con sâu này rất đặc biệt, nó muôn đời cứ vẫn là sâu chứ không hề hóa thành bướm bướm. Thức ăn cho con sâu cũng khá lạ. Nó ăn toàn là xác chết động vật. Phân của chúng là một loại thuốc độc cực mạnh. Mấy ông thầy bùa trộn phân sâu với nhựa của cây xui lấy trên trừng về, tạo thành một thứ độc dược nguy hiểm. Mấy ông lấy thứ độc dược này, ngấm ngầm tẩm vào bức. Cứ đồ dùng nào trong nhà, mà hãy e chạm tới thì coi như bị trúng độc ngay. Người trúng độc sẽ từ từ ốm yếu ho hen có đi bao nhiêu bác sĩ cũng không khỏi. Người trúng độc chỉ có thể đến quỳ lũy, gian sinh thì hỏa mai ông thầy bùa mới giải độc cho. Cái này người ta kêu là bị con ma só nó chạy, hãy bị chạy rồi thì sớm muộn gì cũng chết con ma só nó khác với con ma thành dòng. Ma thành dòng là do linh hồn vất vững không đi đầu thai nên cứ ở lại dương gian tìm cách hại người. Còn con ma só chỉ là sản phẩm tạo ra do bùa ngải mà thôi. Nhưng con ma só theo như ông ba bụng biết thì chỉ là một con sâu. Nhưng con sâu này cũng khá lạ. Nó vốn là sâu của con cọp nuôi lâu ngày trong ống nứa mà thành. Bởi vậy người miền cao hãy ai săn được cọp thì lập tức nổi lửa đốt cháy tiêu bổ râu tô tổ của ông cọp liền, vì họ sợ nếu để râu cọp rơi vào tay thầy bùa thì sẽ di hại vậy sao cho buôn làng của họ Nghe chưa hết câu chuyện ma xó mà bình trà đã cạn Nên bất đắc dĩ hai tiếng mới mò trở lại cái bếp trong chòi Để lấy thêm nước sôi chăm trà Bởi hình ảnh con ma thần dòng cái lưỡi dài ngoằng Còn ám ảnh trong đầu Cho nên cái cảm giác trần trận cứ bám triết theo phía sau Khiến cho tiếng nghe sóng lưng của mình lạnh lạnh không dứt Tiếng mấy con dơi quả tranh nhau trên ngọn cây mù u Có vài trái rớt xuống mái chòi nghe lộp đột Âm thanh này hàng đêm nghe hoài triết rồi quen tay quá, nhưng sao hôm nay hãy mỗi lần có trái mù ô rớt, là mỗi lần hai tiếng giật bắn người lên, mắt cứ dòm giáo giác như có ai đang đứng phía sau lưng với cái lưỡi dài liếm qua liếm lại. Hai tiếng trách mình sao nhát gan quá. Thường ngày thì vắng teo lạnh ngắt một mình trơ trọi, mà có biết sợ sạch là cái gì? nhưng mới nghe chuyện ma một chút lại sanh ra, hội hộp trung sở. Tuy trách mình nhát gan, nhưng anh ta vì không muốn trở vào để chăm trà thêm lần nữa, cho nên sách quyền cả ấm nước sôi và bình trà ra thẳng ngoài bờ kênh, nơi anh Bảy và ông Ba Bụng còn đang ngồi cả kê kể chuyện. Tiến ra tới nơi thì nghe anh Bảy đang kể chuyện ma só, một chuyện mà anh cho là khó tin nhưng có thật anh đưa tay xoa xoa chỗ vết thẹo nơi cổ chân, chắc có lẽ trời trở lạnh nên nơi vết thương cũ bị ảnh hưởng, đau nhức trở lại. Anh kể bằng một giọng tự nhiên, tự nhiên vì đó là chuyện mắt thấy tai nghe, chứ không phải do thiêu dệt thêm thắt. Hồi sau mẫu thân, tiểu đoàn của chúng tôi được lệnh lên cao nguyên Nằm một thời gian để yểm trợ cho cây đồng heo hút nằm treo leo Ở giữa vùng núi rừng xanh biếc Anh Bảy kể Nơi đó là một vùng rừng núi âm ô xung quanh thì chỉ có mây mù và núi rừng trùng điệp Ngày cũng như đêm Chỉ có tiếng vượng hú voi kêu và tiếng hót buồn thảm bắt cô trói cột của một giống chim rừng nào đó. Cách nơi đại đội của anh Bảy nằm mấy cây số, có một cây buôn làng của người Thái, chung quanh thì cũng có vài buôn làng khác của người dân tộc thiểu số như là Sra-đê, mờ vân. vân Nhưng những cái buôn làng này thì ở xa hơn nên đại đội của anh Bảy chưa hề đặt chân đến. Vì nhiệm vụ của Toán Anh là nằm trụ một chỗ, Mục đích chính là bảo vệ đồn và ngăn chặn đường xâm nhập của quân chính quy Bắc Việt từ bên kia biên giới sang. Anh Bảy lúc bấy giờ là trung đội trưởng, nên thường được dẫn trung đội bung ra hơi xa tuyến đóng quân để tạo thành hoặc giữ an ninh quanh tuyến. Vì cái câu bạc như dân, bất nhân như lính, nên anh thấy tốt nhất là cần phải đề phòng. Anh ra lệnh cho lính của trung đội mình. Đánh xa các buôn làng Một là tránh bị phát giác Hai là sợ các phân tử xấu Trong đơn vị có thể gây thiệt hại cho dân chúng Trong một chuyến hành quân an ninh vòng đai như thường lệ Anh Bảy dẫn trung đội băng rừng về hướng Tây Sau một ngày hành quân mệt nhọc Trung đội anh chẳng phát giác được dấu vết nào của Bắc quân để lại Nên anh ra lệnh rút về tiến đóng quần thì còn xa cả năm sáu cây số nước uống lại đã hết không thể xuống suối lấy nước để uống vì đa số suối ở vùng này đều là suối độc uống ẩu tả có khi mang hại đến bất mạng nhiệt trời bởi quá khát nước nên khi băng ngang qua một buôn làng của người Thái hai anh lính vì chịu không nổi khác đã năn nỉ trung đội trưởng bảy Cho phép hai anh vào buôn tìm nước. Anh vẫy đồng ý. Cả hai bần hấm chạy u vào buôn. Khoảng chừng 20 phút sau, họ trở ra với bốn cái nón sắt đầy nước. Mọi người hân hoan chi nhau uống, rồi tiếp tục tu tụ bờ lướt bụi trở về tuyến đóng quân. Khi về đến điểm đóng quân thì cũng chẳng có gì lạ xảy ra. Đến buổi chiều hôm ấy, một quân nhân bỗng lăn ra. Kiều La thảm thiết vì chứng đau bụng rất lạ. Anh vốn là một trong hai người lính đã vào buôn sinh nước lúc ban trưa. Y tá ban nguồn y tới, chẩn bệnh và chữa trị. Nhưng bụng anh ta vẫn cứ đau, mà lạ lùng thay, càng ngày bụng của anh càng trương lớn lên như một quả bầu. Lúc ấy, chỉ mới sau Tết một thân không lâu, nên khắp vùng chiến thuật, nơi nào cũng vẫn còn lộn xộn chưa yên tĩnh lại. Bởi vậy vậy, muốn sinh trực thân tải thương cũng phải chờ đợi lâu lắm, bay ra mới có được. Tình trạng của anh bệnh binh này thì càng ngày càng tệ hơn, cứ rên la, kêu vợ xéo con thật là thảm thiết. Trong khi cả đơn vị cũng đành bỏ tay đứng nhìn, là trung đội trưởng nên anh bảy lo lắng không ít. Thoạt đầu Anh cứ nghi là trong nước uống có độc, nhưng nghĩ lại thì tất cả các anh em trong toán ai cũng đều uống hết, nhưng tại sao chỉ có một bệnh anh ta bị đau bụng mà lại đau một cách kỳ lạ? Anh Bảy muốn hỏi thêm nhiều chi tiết khác để phật ra nguyên do, nhưng anh bệnh bên này đầu óc á, tâm trí thì đã mê mang, còn biết cái gì nữa đâu mà trả lời anh nhớ lại là một người lính khác đã cùng anh ta vô buôn xin nước nên bắt đầu dò hỏi anh lính này khi được hỏi tới thì anh ta cho biết tôi thiệt tình là không có biết cái gì hết trội ông thầy ơi thì vô buôn thì tôi vào một cái nhà ở phía ngoài cùng gặp bà già và tôi chỉ cái giếng hỏi xin nước Bà già người Thái gật đậu thì tôi lo kéo nước đổ vào bốn cái nón sắt cho đầy, trong khi cái thằng Hải á, nó nói để đi vòng vòng coi có cái gì lạ không, và cũng để canh chừng cho tôi kéo nước. Tới lúc lấy nước xong xuôi, tôi mới kêu nó, thấy nó chạy ra từ một căn nhà gần đó, mà cái miệng còn nhai quọng quạm. thấy tôi nhìn nó như dò hỏi ăn cái giống gì đó, thì nó cười mà cho biết nó vô một cái nhà gì mà chống không lên tiếng gọi gia chủ nhưng ha không có ai trả lời hết sẵn dòm thấy trong cái rổ đặt trên bàn có ba trái bắp bự tổ chản sẵn đang đói bụng cho nên nó ăn hết tráo nó còn kể có một chuyện lạ là mỗi lần nó thò tay lấy một trái là có tiếng ai đó trong góc nhà đếm lên một tiếng tiếng đếm vàng lên ba lần cho ba chén bắp nấu mà nấu ăn đó nó thẳng nói thẳng dù teo teo trong bụng hết nhưng vì đói quá nên cậy nó ngày đêm cứ đếm còn mình ăn vẫn cứ ăn thì tụt nhẹ nó cậy mà tức quá nên chửi là đầu ham ăn có bắp nấu chỉ ăn một mình anh không chia chắt cho anh em nó nó nhè răng cười hề hề biểu là đói quá nên quên anh em Mà mà ông thầy nghĩ coi, có phải vì mái chén bắp đó mà nó bị sình bụng chúng thật, hay là bị mắc phải cái giống gì? Trung đội trưởng Bảy đành bó tay. Anh là một quân nhân, chứ nào có phải là bác sĩ gì đâu mà biết được. Vài hôm sau, có trực thăng vào kiếp tế, anh bệnh binh được bốc về quân y viện để chữa trị. Nhưng, ba ngày sau đó... Đơn vị nhận được tin điện báo là anh ta đã chết. Trong bệnh án đã ghi rõ ràng khi chụp quan tiếng S đã thấy đơn sự nuốt ba cây đinh dài độ 10 phân vào trong bụng. Bị nhiễm trùng rất nặng nên lây lan sang ruột gan phèo phổi, lục phổ ngũ tạng gần như tiêu hết. Vì vậy quá trễ để chữa trị. Cả đơn vị nghe tin đều ngỡ ngàng hết sức. Riêng anh Bảy Vừa thương tiếc thằng em, vừa nghe sóng lưng lạnh lạnh. Sóng lưng anh lạnh vì biết chuyện thằng Hải đã ăn bạc trái bắp nấu, nhưng sao lại chụp văn tuyến thì là ba cây đinh. Anh thắc mắc và cho rằng chuyện thì quá quang đường. Tuy chuyện quang đường thật, nhưng lại xảy ra cho thằng em của mình. Tích trong bụng, nên anh Bảy mang chuyện này kể lại với một trung đội trưởng cùng đại đội. lúc anh kể Có một trung đội phó có trung đội bạn đang ngồi gần bên để nghe. Anh trung đội phó này vốn là một người thượng ra đây. Nghe anh Bảy kể xong, thì anh lính thượng liền lên tiếng. hey nó bị chạy rồi. Mấy thằng người thái đó bùa ngã dữ lắm. Ý, thằng lính của ông bị ma số nô đếm rồi. y trời đất ơi, bị ma số đếm. Nếu không biết á, thì chỉ có nước chợ chết thôi. Anh Bảy ngạc nhiên hỏi lại. Hả? Ma só ma xó là ma gì? Hồi nhỏ tới giờ tôi có nghe ai nói cái thứ ma gì mà kỳ lạ này đâu chứ? Anh lính thường gật cụ giải thích. Hey, có một số người thái thờ ma xó trong nhà để giữ của. thấy ai vào nhà lấy cái gì mà không được phép của chủ nhà thì ma xó nó sẽ đếm. Cứ mỗi thứ thì nó đếm một lần, mà tỳ loại ma só nó sẽ chài đinh hoặc chày đá hoặc khúc cây vô bụng của kẻ lấy đồ đó. Anh Bảy, nghe qua bật ngửa, chuyện lạ thế gian sơ nay chưa từng nghe đến, ma giữ của mà nguy hiểm đến thế ớ. Anh mới lên tiếng hỏi. Ừ, rồi nếu như, vô tịnh bị nó chạy là chết, không có cách cứu sao? Anh lính thượng lắc đầu cắt nghĩa. Ê, nếu như mình biết sống thì à, trở lại nhà Năng nỉ ông chủ nhà mà trả đồ lại Hay bồi thường á, thì ông chủ nhà thông cảm xin ma xó tha mạng cho Cái thằng Hải chỉ ăn mấy trái bắp mà chết quan mạng Nếu tôi biết chuyện nó bị đau bụng tôi sẽ đón ra ngay Và nói với ông kêu người tới nhà đó để xin lỗi gia chủ May ra thì thằng Hải còn sống Những loại ma xó chài này á, cũng kỳ cục thiệt ông ơi Nếu như á, bị nó chài thì còn dễ cứu Chớ lâu ngày quá thì dù con ma đó muốn cứu cũng đành bó tay vì gan ruột trong bụng tiêu tụng hết rồi làm sao mà cứu cho nổi sau đó anh lính thượng còn cho biết thêm trong buôn làng người Thái nếu mà gia đình nào muốn có thờ bà só thì lúc trong nhà có người chết bất kể là già trẻ bé lớn họ chặt một khúc cây to khát bọng bên trong thân cây rồi chắt sắc chết vào và bịch kín lại sau đó họ làm lễ tế phù phép một thời gian sắc chết kia trở thành ma xó khúc gỗ cốt chứa con ma xó được đặt trong một xó kính đáo để giữ nhà có nhiều gia đình người Thái luyện ma xó chấm những để giữ nhà và còn giữ cả nương rẫy nữa bởi vì những sắc dân chung quanh dù cho cho vàng họ cũng chẳng dám hái trộm đồ trên đường rẫy của người Thái nghe xong câu chuyện mà xó có thật một trăm phần trăm do chính anh trung đội trưởng phải tôn tận kể lại khiến trong ba bụng nghe qua và cũng phải rùng mình thời buổi nhân loại văn minh phóng phi thuyền lên tận cùng quảng thăm hàng Nga. nền khoa học thì tiến bộ tưởng chừng như chẳng có gì mà không giải thích nổi này nhưng mà Những hiện tượng ma quái ly kỳ, phản khoa học kia thiệt là khó có thể chứng minh, khiến cho đầu óc con người vẫn phải hoài kỳ. Ở bên cạnh cuộc sống bình thường hàng ngày, còn có vô số những điều bí ẩn không sao giải thích nổi. Câu chuyện quanh bình trà đêm nay bắt đầu từ cái ông tư hàng xóm dựa vào thần thánh đánh lừa bạc con, nói vòng nói vò, quanh con một hồi. Thì đầy tài lại đi vào thiên linh cái, rồi qua ma thần vòng, ma xó. Nhưng vì ý của anh Bảy là đợi thằng ba địa xem nó ra nói nặng xin lỗi xin phải với hai tiếng ra làm sao. Và lại trời chỉ mới tối thôi, vì thế anh chưa có gì gấp gáp lắm. Ông ba bụng thì tánh của ông thích vốn thiên hạ sự, nên có ai mà chịu nghe là ông không tài nào nhất cái đất ra khỏi chỗ ngồi được. Ông uống cạn chán trà, trầm ngâm với câu chuyện ma só quanh bẫy vừa kể. Ông nói, à, Những chuyện khó tình nhưng có thiệt này khiến cho con người ta cứ như mây mũi trong cái giọng lắng quẩn rắc rối, cái kiểu nghe trụ tinh bừa chẳng biết tìm tội cho ra nguyên nhân. Để cho nhiều thằng cha thầy mò thầy pháp bất nhận Thấy dễ lừa quá Nên đi học lắm bà mớ bà nhấp ở đâu trở dậy hù dọa Hầu trục lợi cho bản thân của mình Ờ làng này Thì tao thấy nhàn nhãn trước mắt Có thằng cha thị tư Tụi bậy nên biết Mấy thứ buồn ngải này Muốn học thì phải học cho tới nơi tới chốn Chứ học bà mớ như chả thì làm được cái tích sự gì? Chỉ có bà con của mình còn ô mê quá, nên mới sợ thẳng. Thiệt ra thì thẳng chỉ là một lão thầy, biệt bộng, biệt bộng để làm cái gì á, thì tao chưa biết thôi. Nói tới đó, ông ba bụng giảng giải cách luyện bùa, nuôi ngãi, mà theo người bạn của ông và ông có nói qua, giờ nhớ bao nhiêu, nói bấy nhiêu cho bảy tôn tẩn và hai tiếng nghe để hai người hiểu biết thêm chút đỉnh về sự lợi hại của các loại ngải mà đa số dân chúng miền sông nước chỉ nghe thôi chứ chẳng có ai hiểu rõ nguồn cội, gốc tích của nó Ông cho biết buồn ngãi chỉ là một trong những hình thức khai triển huyền thuật bên cạnh nó còn có trù ếm, thần thông và thôi miên nữa nói về huyền thuật thì nó đã có một lịch sử lâu dài Đầu cả vài ngàn năm mà bất cứ dân tộc hoặc tôn giáo nào cũng có huyền thuật riêng của họ. Riêng ở Việt Nam thì huyền thuật có loại tự sinh hoặc du nhập, đặc biệt nó đến từ các dòng Nam Tông như các nước Ấn Độ, Thái Lan, Miếng Điện và Miên. Dòng tiên đạo thì từ Trung Quốc và Tây Tạng, một huyền thuật khác không du nhập tức là thuộc những sách tộc bản xứ ở cao nguyên trung và bắc phần như mường thái mèo vân vân mỗi dòng á đều có thế mạnh thế yếu nhưng ngày xưa khi khởi thủy thì buồn ngải chỉ dùng để chữa bệnh hoặc trừ ma diệt quỷ chưa không dùng để hại nhau như sống dở chết dở như ngày nay ở miền nam nói riêng huyền thuật thịnh hành theo dòng nam tông Bồ chú xuất xứ từ Thái Lan hoặc Miên theo dòng này thì tôn chỉ của huyền thuật là điều chỉnh quan hệ giữa con người với cõi siêu nhiên vì vậy đỉnh xuất phát của bùa ngải đơn thuần chỉ vì mục đích tốt cứu độ thai nhân nói chung thì dòng huyền thuật nào cũng có bùa hại bùa hải là gì bùa hải là từ sơ khởi cũng đã có tính cách để răng đe để trừng phạt những người xấu và cải quá họ hối đầu, phục thiện. Nhưng cái gì cũng vậy, hệ có lợi tất sẽ có hại. Dùng bùa ngãi thì phải biết là dùng, dù ở đẳng cấp nào, cũng có cái giá để trả tương xứng với cái đẳng cấp ấy. Bởi vì huyền thuật, sơ khai, mang mục đích tốt đẹp cho nên Pháp sư nào cũng vậy. Những người có khả năng khai triển huyền thuật là những người đạo đức, thành tâm, vì tha nhân mà phát nguyện. Còn ngày nay, nhiều thầy bùa, thầy Pháp, tập nham ba mớt công khai dùng huyền thuật nửa vời của mình để hại đời, trục lợi cho bản thân. Ấy thế mà nảy sinh ra nhiều tà thuật, dối trá gạt đời là vậy. Ông Ba Bụng phân tích, ngải là một loại thực vật ngoại biến càng khôn. Thường mọc trong những vùng rừng núi, nhiệt đới như Thất Sơn hoặc Trường Sơn, Việt Nam, Lai Châu, Vân Nam, Bên Đầu hoặc à, núi Tà Lơn Lục Sơn bên Cao Miên Nói tới ngải thì chúng có nhiều loại vừa nguyên thủy vừa lai giống có thể lên tới gần 800 loại đã có nhiều loại được các nhà nghiên cứu khoa học đặt tên và công nhận tính năng chữa bệnh hay giúp ích đối với cơ thể con người Nhưng ngoài ra, đa số ngải vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn mà tên gọi chỉ được truyền khẩu qua kinh nghiệm dân gian hay các ngải sư với nhau. Ngải là loài thực vật có cũ, nhỏ thì như củ nghệ, như ngải nàng thâm, nàng xoài, ngải đen, loại thứ lớn hơn thì cỡ bắp vế, như ngải mãnh hổ, cuồng phong, ngải tượng, vân vân. Chúng có tánh linh tự nhiên, thật là kỳ diệu. Một củ ngải khô, đã vài năm cất trong nhà, nếu không chạm đất, nhưng khi lấy ra để vô chậu, chỉ đọc một câu chú mời gọi thần ngải về trứng thì vài tuần sau nó sẽ tự động mọc mầm sống lại ra hoa như thường những cơ sở buôn bán làm ăn người ta nếu vô tình người chủ trồng một vài chậu ngải bung tức là ngải hẹ ở trước nhà với mục đích làm kiển nhưng tự nhiên từ đó đông khách hàng chính gia chủ cũng chẳng biết vì mình đã trồng đúng thứ ngải cuốn khách cầu tài tuy nhiên Nếu để cây ngải tự nhiên như vậy thì kết quả đến với người cầu rất thấp. Muốn ngải phát huy hết chức năng của chúng thì cần phải qua tay một ông thầy cao tay về ngải. Ông thầy này bụng chứa đầy bùa chúa và thuật tom ngải. Tom tức là cột lại, cột sợi chỉ bùa phía dưới chậu ngải của ông luyện. Ngải có nhiều loại, đại để như ngải thương, ngải ghét ngải ăn nói, ngải ngoại giao, ngải cầu tài, ngải quang tư tất thắng, ngải bình an giải nạn, ngải giàu tế viên mãn, thương mãn đại lợi. nói chung là đủ thứ hết. luyện ngải công phu đòi hỏi so ra thì dễ hơn luyện thiên linh cái gấp trăm lần. chỉ cần ông thầy rành rọt thần chú, biết phân loại ngải, khi luyện ông thường xuyên mang ngải phơi nắng phơi sương. Hấp thụ khí âm dương trời đất trong một khoảng thời gian không lâu, nuôi chúng bằng hộp gà đàng hoàng. Khi tới giai đoạn tác bạch thì cúng tế hương đàn, nhưng đơn giản hơn thiên linh cái nhiều. Tác bạch tức là nói cho ngãi biết mình đang luyện loại ngãi với công dụng gì đó như thương, ghét, cầu tài, vân Kể tới đây thì ông ba bụng dòm bảy tôn tẩn tao à, còn nhớ mang mang một bài thần chú để tao đọc cho mày, <cười> vơi thằng tiến nghe chơi. Đoạn ông đằng hắn một tiếng rồi mới dở giọng pháp sư đọc thần chú, bài con cò xanh nhảy quanh hòn đá. <cười> thầy rừng đại tướng, thầy rừng đại tướng phi ta an bộ, hãy chung quý ta linh năm binh trường đâu sao ta chưa thấy tôi? Tôi maru maru viên rừng ba chu thời thừa chỉ quy tu tột pháp tích pháp tết chu lu pa năm tay hậu đi quay kiếm ràng ràng thăm má rạc Ở maru maru nam mô tam vị thanh tổ 36 mẹ tổ ngải 12 hai nàng ngải mười mụ ngải mẹ lục mẹ lèo chú cậu các đắng nhân dạng thằng ngải lộc ngải ma ngải ma lai ngải thiên linh ngải thâm thanh hồng hạnh nồng mẫu nhầm sự chúa tướng đuổi mọi rợ đờ hồng hổ cảm ơn chân mình cho già ba bụng sau mười tuổi cầu sinh ngái thương ngái yêu cho thằng hai tiên phật tức phật tức ma rù ma rù gian rừng ba chúa phật tức phật tức ma rù gian rừng ba chúa Khấn xong ông nhìn hai tiếng cười xòa tiếng và anh Bảy ôm bụng cười ngất Vì cái lối kể chuyện rất là khôi hại của ông ba bụng Tuy cười rang Nhưng cả hai lấy làm kính nể ông ba bụng hết sức Chuyện dông dài như vậy Mà ông vẫn nhớ đã là quá lắm rồi Đằng này Cả bài thần chú bằng tiếng miên tiếng Việt trộn lẫn xà ngầu Mà ông cũng thuộc vanh vách Mới thiệt là đáng kính nể biết là bao nhiêu. Đợi tiếng cười của hai người lắng lại, ông bà bụng khề khà kể tiếp chuyện luyện ngải của mấy ông ngải sư. Khi tác bạch xong, thì định thần bắt ấn niệm chú Sên vô trọng ngải Sên là thổi bùa vào cây ngải Thông thường thì thời gian luyện khoảng 15 phút, mỗi ngày kéo dài như vậy, cho đến 3 7, 21 ngày. Liên tục thì cây ngải đã biết chào thầy, chào ở đây không phải là cây ngải biết nói hay nghe gì cả, thực vật mà, chào ở đây á có nghĩa là khi thầy đọc một câu hỏi thầm thì lá ngải đông đưa qua lại về hướng của thầy, mặc dù trong nhà kinh mít không có chút gió, và cứ như vậy ông thầy tiếp tục luyện dài dài tới chừng nào nhìn thấy có bóng trắng thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện thì ngải đã có thần. Trong thời gian này, ông thầy phải kiên cử đủ thứ, đặc biệt là nếu ông thầy nào có thờ bà thầy trong nhà thì không nên gần gũi vì có hơi đàn bà. Ngãi sẽ mất linh đi, cũng như những món ăn hàng ngày, kỹ nhất là tỏi sống, bởi tỏi rất nặng về tánh trượt, tánh trượt mà nhà Phật liệt chúng vào hàng ngũ vị tân, tức tỏi, hành, hẹ, nén và kiệu. Và cứ đều đặng đọc thần chú, thối bùa mỗi ngày như vậy, thời gian càng lâu, công càng dày, thì công lực của ngải càng mạnh. Mỗi tháng vào ngày mùng 2 và 16, phải làm lễ cúng ngải y như cúng binh tướng vậy. Chờ đến một, một ngày, thấy ngải đã đủ mạnh, ông thầy mới chọn ngày để thâu ngải. Ngày thâu ngải tuy là ngày quan trọng, nhưng cũng như mọi hôm, cũng nhan đèn trứng gà gạo nổ và đọc thần chú lễ bái cúng vái một hồi tới chừng tàn cây nhan ông thầy mới đào gốc lấy củ mang vô nhà việc đầu tiên là rửa sạch lấy một củ bỏ vô miệng nhai nốt liền theo lời thầy nói thì phải làm như vậy ngải nó mới mến và phục tùng thầy lâu dài sau những nghi thức cúng bái ăn một củ thì những củ còn lại thầy để vào dĩa đặt lên bàn thờ binh tướng đối diện với bàn thờ tổ tới lúc này thì bắt đầu đọc loại thần chú kêu ngải ở với mình ngải vốn là loại linh tính ý giống y như một cô gái mới lớn dịu dàng nhút nhát nũng nịu e dè chưa không có giống như mấy bà có chồng thường để lộ cái sự hung dữ nhất trần đời ra ngoài đặc biệt là đối với người chồng chung chăn chung gối Vì vậy khi luyện, ông thầy phải nhẫn nại tối đa, phải dỗ ngọt, lắm lúc phải vuốt, ve, thủ, thỉ. Nói chung, phải đối xử thật tế nhị như cô tình nhân mới quen. Bởi vậy đa số, các ông ngải sư cao tay từ trước tới giờ đều phải sống cô độc, không vợ, không con. Mấy ông sợ nếu các nàng ngải mà biết mình lấy vợ là hẹn nhau vật chết hoặc phá cho vợ thầy đau rề rề, trị hoài không hết. Đã nói ngải là một loại thực vật rất linh, chúng cũng biết cả hỉ, nộ, ái ố, thì chuyện gan tương cũng là chuyện thường tình thôi mà. Các loại ngãi ở nước ta và các nước lân cận như Miên, Thái Lan, Lào đều là ngải cùng một loại nhưng tên tuổi thì tùy theo vùng, theo thổ âm địa phương khác nhau mà gọi. Ở Việt Nam mình thì có những loại ngải thường nghe như nàng thâm, nàng muôn, nàng xoài, nàng gù, nàng trăng, nàng hồng, vân vân. có nhiều ngải sư không luyện ngải trong chậu mà lại luyện ngải trong vườn. mấy ngày trồng cá vườn với đủ loại đủ cỡ. ai nói nuôi ngải không tốn kém là chưa biết gì về ngải. tốn lắm. Ông thầy nuôi ngải phải là người thừa tiền lắm bạc Mới dám nuôi một lần cả vườn như thế Bởi vì khi ngải lên cao chỗ thành một cái vườn bông đầy đặc Thì phải cúng cho nó ăn thường xuyên hơn Tính con số gạo nổ Với hộp gà Hai món ăn khoái khẩu của ngải Thì một ngày ít nhất cũng bụng bạc rồi Có nhiều thầy còn chơi nuôi ngải tà Như huyết nhân ngải Thiên linh ngải Khô lâu ngải Vân vân Loại ngải này, chú chuyên ăn gà sống nguyên con, mỗi lần cho ăn, thầy phải đọc bài Túc Thần Chú, rồi mới quăng từng con gà còn sống nhăn. Vào trong những bụi ngải, cả vườn ngải bỗng chuyển động xoay tròn, như gió mạnh lốc xoáy vào đám lúa ở giữa ruộng. Con gà kêu quang quát một hồi, thì chỉ còn đám lông và bộ xương, thịt và máu của chúng đã bị ngải nuốt hết, không còn chừa lại một chút nào là thêmớ ở mùa gió chướng tập thứ 17 đến đây đã chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 18